video truyện kiếm hiệp chương diệu mở vào quý thỉnh giả tiếp theo là phần 53 nhất chương đồ long tác giả đồng phùng ngọc diễn giả đạo chương diệu trầm quân đã bị trúng phải tam tuyệt sách hồn trầm của tên lão thật đạo Như Hải Đồ cùng nói chưa dứt thì trầm ứng thái đã không còn chịu đựng được nữa thân người lão đạo muốn té quỷ Thiết chỉ thư sinh liền nhanh như chớp dùng hai ngón tay ra, đếm thẳng vào các quyệt đạo, mạng môn, tỉnh túc và thiên đường của trầm hướng thái rồi nói. Cách đây ngoài một trầm dặm có người chữa được vết thương này, nhưng người ấy tính tình kêu căng khác thường, không muốn nhìn thấy người ngoài đến quấy dậy. Ai hạ trước đây đã có dịp gặp mặt được ông ta mấy lần, nên muốn đưa trầm lão sư đến đó để nhờ chữa trị. Khi giết thương bình phục, thì sẽ đến xào hồ ý kiến huynh đại. Nhất bút chấn thiên la la tiềm nói, Tiểu đệ nhất định sẽ chờ đón đại hiệp tại ngư giác đảo. Lứa khu mộ bình cười nói, Xào hồ rộng hai dạng bốn nghìn mẫu, Nước biết mịt mù không đâu là bờ bến, khói bốc như xương, Xa xa nhấp nhô những cánh bượm trắng và những cánh nhạc tung bài đó đây trông thật là xinh đẹp. Tại Hà đã cố ý đi đến đó chơi từ lâu. Vậy đúng vào buổi trưa ba hôm nữa, tất tại Hà sẽ yết kiến huynh đại. Nói đoạn ông ta đỡ trầm ửng thái dõi vàng bước ra đi. La tìm lúc này chỉ còn lại một mình, bèn đến đứng giữa vào lan can cuối nhìn dòng sông, tay cầm chúng trà trong khi ngọn gió mát dịu không ngớt thổi phe phẩy, thật là không còn chi sảng khoái cho bạn. Bộ ngày lúc ấy trong đầu óc của lão ta bất ngờ có một ý nghĩ lé lên rồi thầm nói. Không sống. Thiết chỉ thư sinh từ mấy lâu nay nối danh là người sâu hiểm gian manh. Vậy cách đây ngoài một trăm dặm, đâu lại có người chữa được tam trượt sách hồn trăm mà ta lại không biết. Có lẽ lữ khu mộ bình mưu tính chuyện gì đây? La Tiềm tuy là một anh chị trong phe hát đạo, nhưng lòng hào hiệp rất dồi dào. อย่า lại can đảm bởi thấy những nhân vật trong phe Bạch đạo không ai là không kiêng nể lão ta. Vì la tìm lo nghĩ đến sự an nguy của Trầm ứng thái nên liền hối hả bước ra khỏi gian trà lâu. Dung này đều nằm trong phạm vi thế lực của lão, đầu đầu cũng có tai mắt và bố trí sẵn. Nên lão ta bèn hạ lệnh cho số thủ hạ của mình tìm kiếm ngay hành tung của Thiếp Chỉ Thư Sĩ. Trong lúc đó thì Thiết Chỉ Thư Sừng sau khi đỡ Trầm Ứng Thái chạy đi được mấy mươi dặm được, đến một nơi núi đồi hoang vắng, y liền để Trầm Ứng Thái xuống. Y đưa ánh mắt nhìn khắp bốn bên, thấy đầu đầu cũng là cây rừng um tùm cỏ hoang mù mịt, không có một bóng người thì nghĩ rằng, nơi đây thật là một địa điểm tốt, không còn lo bị hạ thủ của Hà La tìm trọng thấy nữa. Sắc mặt của y bỗng như được phủ lên một lớp sương lạnh. ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp. Y đưa chữ mặc lên dỗ nhẹ vào người của Trầm ứng Thái, giải trừ nguyệt đạo cho lão ta. Trầm ứng Thái liền từ từ mở mắt, già bừng tỉnh, đôi mày không ngớt lay động. Sắc mặt cổ thiết chỉ thư sinh bỗng lại thay đổi, già trở thành rất hiền hòa tươi cười đứng lên. Trầm ứng Thái sau khi mở to đôi mắt, nhìn thấy lư khu mẫu bình đang nhếch môi mỉm cười, Ê linh nhăn nhẻn chọi người đứng dậy. Lão ta cảm thấy sự đau đớn trong người đã bớt đi rất nhiều nên lấy làm lạ nói: "Lữ Khưu đại hiệp đây là nơi nào vậy?" Thế chỉ tự sinh mỉm cười rồi đưa bàn tay trái ra, giữa lòng bàn tay có một viên linh đan to cỡ cái nhãn, màu đỏ sặc sỡ mùi thơm ngào ngạt rồi nói: "Tầm Trang chủ, giữa ta và ông thì Nên nói thẳng thẳng mọi việc thì hay hơn. Tại hạ biết Trầm Trang chủ là nha trảo tâm phúc của Lại Sơn lão yêu, nhưng tại hạ nhất định sẽ không làm khó vì ấy chỉ đến ông. Viên linh đơn này chính là loại thuốc giải độc tuyệt hay của Ngôn Như Bằng, cốc chủ ngũ hành cốc. Nó có thể trị hết được vết thương tam tuyệt sát hồn trầm của Trầm Trang chủ, nhưng phải có một điều kiện đánh đổi. Chẳng hay tam tràng chủ có thể chấp nhận được không? Sắc mặt của Tâm ứng thái không khỏi biến hẳn rồi nói: "Khô đại hiệp, ông đã thừa lúc người ta lâm nguy để mà rúng ép hay sao?" Lữ Không Mộ Bình cất tiếng cười to rồi nói: "Việc này đối với ông thiệt chẳng có hại chi cả, trong khi đó lại có lợi đối với tôi. Thì thử hỏi làm thế nào gọi là tôi thừa dịp ông lâm nguy để rút ép chứ?" Tâm tràng chủ Nếu ông không bằng lòng thì tại hạ cũng không có ép buộc ông đâu. Nói tới đây thì lòng bàn tay đang cầm viên linh đan màu đó của y cũng từ từ thu trở về. Trầm ứng Thái thầm nghĩ rằng chỉ thần mạng ta còn sống được thì nào sợ chi không tìm ra cách xoay sở, người gian manh thì ta cũng láo cả. Thế chỉ tự sừng tự hồ như đã đoán biết được thâm ý của Trầm ứng Thái, nên y cười nhạt nói: Tam đăng chủ, Tại hạ đã nói rồi, là không khi nào Tại hạ súng ép ông, nhưng nếu ông lại dùng thủ đoạn màn trả trước mặt cải hạ, thì chắc chắn không tránh khỏi được sự trả đũa ác độc của Tại hạ đâu, mà từ trước đến nay chẳng hề có ai chịu đựng nổi. Tam Ứng Thái cảm thấy khắp cả người đều lạnh buốt, y nghiêm sắc mặt nói: "Tam mỗ không được biết ý của đại hiệp nói thế là sao?" Hơn nữa tại hạ cũng chưa bằng lòng về điều kiện của đại hiệp đặt ra, vậy lời nói ấy chẳng quá xa lạ." Là... Thiệt Chỉ Thư Sinh cười to nói. <cười> "Nếu thế thì tại hạ đã lấy cái lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tràng chủ nói thế là đã bằng lòng rồi chứ gì?" Trầm mững thái nói. "Trầm mỗ đối với chuyện sống chết vốn chẳng xem vào đâu cả, vừa rồi đại hiệp chưa nói rõ điều kiện đánh đổi như thế nào, vậy tại sao lại hối thúc Trầm Mộ phải bằng lòng chứ?" Thiết Chỉ Thư Sinh nói. "Nếu còn do dự mãi không chịu quyết định dứt khoát, đợi đến khi chất độc đã ngấm vào tạng phủ thì viên linh đơn này cũng không có làm thế nào cứu ông được nữa." Trầm ứng Thái nói. "Như Trầm Mộ đã nói, chuyện sống chết của Trầm Mộ chẳng xem vào đâu cả." Nói trong gió Lâm Thà chịu mất mạng chứ không chịu nhục, cũng không chịu hạ mình gian sừng. Như như vậy, dù cho có được sống còn nhưng bị mọi người đồn đãi ra thì tử hồi, làm thế nào xuất đầu lộ diện trong gió Lâm được nữa. Tỳ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng lão ta hết sức mong được Diên Linh Đường kia. Thế chỉ thường sinh cười nhạt nói: <cười> "Còn tiếng mà còn ham sống. Vậy tại hạ không tin là ông xem cái chết nhẹ như lông hồng đâu. Trầm Trang chủ ạ, ông đã tìm thấy tại Thiên Phật nham nơi Thiên Hà lãnh một pho sách võ công kỳ học của Võ Lâm, nhưng sau đó lại bị mất đi. Giờ đây tại hạ chỉ muốn biết pho sách ấy tên gọi lại gì, có bậc tiền bối nào để lại và ai đã đoạt mất đi của ông. Trầm ứng Thái không khỏi kinh ngải thầm nghĩ rằng Hắn làm sao mà biết được mọi chuyện đó đây? Típ đó lão ta thầm nghĩ. Nếu nối đôi còn thì đâu lại sợ không có củi chùm. Nay hôm nay ta tạm chịu ủy gói trước ngươi. Không có hại gì cả. Bao nhiêu ý nghĩ vừa thoáng qua ở trong đầu lão ta, nhưng lão ta chưa kịp nói thẳng ra như thế nào thì Thiệp Chỉ Thần Sinh đã sốt ruột, cao đôi mày khắc giọng lạnh lùng nói: Trầm chủ, nếu không bằng lòng giải bài rõ cho Tại hạ được biết, thì Tại hạ chỉ còn cách cất viên thuốc này và cáo lui mà thôi." Nói đến đây thì Thiết Chỉ Thư Sừng đưa ánh mắt nhìn quanh, rồi nói lẩm bẩm như nói với mình vậy. "Đây là một vùng hoang dã, thật là một chỗ dủi thay." Trong khi đó vết nỗi thương của Trầm ứng Thái mỗi lúc lại càng nguy kịch hơn, nhưng lão ta cố đè nén sự đau đớn mỉm cười nói: Lữ Khâu Đại Hiệp vừa rồi ông đã nói không muốn lợi dụng cơ ngụy các người khác, nhưng thái độ của ông có vẻ không phải là thái độ của người quân tử. Thế chỉ thư sinh nhà thể sắc mặt không khỏi bừng đỏ, Trầm Ưng Thái nói tiếp rằng: "Lữ Khâu Đại Hiệp, nếu ông là người quang minh chính đại thì có ngại chi không đưa thuốc ra cứu Ngụy cho ta trước? Lẽ cố nhiên đối với việc ấy Trầm mỗ sẽ mang nặng ơn sâu." thì đâu có lý nào lại không đem hết sự thật nói cho ông nghe hay sao." Đôi tròng mắt của Thiết Chỉ thư sinh xoay qua một lượt thầm nghĩ rằng, chắc chẳng hãng tà cũng không làm sao chạy thoát khỏi được tay của mình, vậy ta cũng nên tỏ ra rộng rãi một chút là hất. Vì nghĩ như thế nên đi bèn cất tiếng cười to rồi đưa thẳng viên thuốc đến trước mặt của Thẩm Ứng Thái. Thẩm Ứng Thái nhận lấy viên thuốc lên, lời tiếng cảm ơn rồi bỏ luôn vào miệng nuốt thẳng vào bụng. Sau đó lão tà cứ tiếng than dài đỗi. Tâm mộ đã bất ngờ tìm thấy được pho kỳ học của Phật môn tại thiền Phật nham, nhưng đó là điều pho kỳ học ấy lại phần tán khắp rải rác trên lòng bàn tay của nhất nhiều pho tượng Phật. Pho sách ấy chẳng những ghi chép bằng chữ phạn mà lại sáo trộn không biết đâu là đầu đâu là đuôi. Nếu tập trùng lại để xếp thành câu cho có nghĩa thì thật ra khó hơn lên trời. Bởi thế trầm mổ đà suốt năm suốt tháng, đi thẩn thờ trên thiên Phật nham để nặng óc bóp cản suy nghĩ mãi mà chỉ mới xếp được có vài ba câu mà thôi. Thế chỉ từ sừng lúc này lên tiếng nói. Vài ba câu ấy là gì? Cẩm ứng thái suy nghĩ một lúc rồi đáp rằng: Đó là ba câu âm dương phân giận, thủy ư thái cực, phần ư lưỡng nghi. Đời mắt của Lữ Khâu Mộ Bình chiếu lập loài ánh sáng rồi nói: "Phò sách ấy đã khắc trần tài các bậc tưởng Phật thì tại sao lại bị mất được?" Trầm Ngũ Thái bỗng lộ vẻ ngạc nhiên rồi nói: "Trầm Mộ quên hỏi lại Đại Hiệp, lại chiếc ấy Trầm Mộ giữ rất kính ngài đến bạn bè thân thích cũng không biết được." Vậy đại hiệp làm thế nào lại hiểu rõ ràng như vậy?" Lữ Không Mộ Bình mỉm cười nói. Tại hạ dọc đường có gặp được bụi Thiên Tỉnh, hắn căm thù Trang chủ đến mức không đội trời chung, vì Ngạc Phục Sinh đã bị mất mạng dưới tay của Trang chủ. Trước đây hắn đến gian hộ Huyền Giọ và trộm nghe được lời nói ấy của Trang chủ. Nên giờ đây hắn loan chuyện tình ấy ra khắp giang hồ lâm để cho Trang chủ không còn đất dung thân nữa. Bọn nhà trảo của đầu Như Hái dù chết đi cũng đáng đời mà. Thiết Chỉ thư Sầm biến hẳn sắc mặt lấy làm lạ nói: "Bọn họ lại là nha trảo của tên lão tặc ấy hay sao?" Trầm ứng Thái nói: "Ai bảo là không phải?" Nói tới đây lão ta ngửa mặt lên trời than dài và tiếc. "Hây, mấy tháng trước Trầm Mộ đã bất ngờ thấy số chữ ghi chép trong phò sách" Giở hầu kỳ tuyết tại thiên Phật nham đều bị một người bí mật nào đó quỷ đi tất cả rồi." Thiệt Chỉ Thư Sinh lấy làm lạ nói. Trầm Trang Chủ có biết người đó làm chuyện ấy là ai không? Trong đầu của Trầm Ứng Thái liền nhanh nhẹn có một ý định, nên cất tiếng đáp ngài rằng: "Hắn chính là Châu Nhân Ký." Thiệt Chỉ Thư Sinh kinh hãi nói: có người ấy mà lại có một thiên bẩm phi thường như vậy sao? Chỉ đưa mắt nhìn qua là nhớ hết, mà lại còn lĩnh hội được toàn bộ sự tinh thâm huyền diệu của pho sách đó hay sao chứ?" Cẩm Mẫn thái lắc đầu nói. "Không ai lại có được một tài trí cao tuyệt như vậy. Trong nhân kiếp vị tất đã lĩnh hội được toàn bộ pho sách ấy, mà nhiều nhất hắn chỉ có thể ghi chép lại số chữ tản mát ấy mà thôi." Hầu chờ dịp thuận tiện, nghiên cứu tìm hiểu từ thự. Lữ khu mộ bình như sực nhớ ra điều gì rồi nói. Trong nhân ký hiện giờ đang ở đâu vậy? Trầm ứng thái đáp rằng. Có lẽ hiện giờ hắn đang trên đường đi đến tàm tương. Bỗng nhiên Trầm ứng thái bất thần buộc miệng gào lên một cách thảm thiết. Sắc mặt của y biến hẳn và từ từ ngã khủy xuống đất. Sự diễn biến quá bất ngờ này đã làm cho Quý Chỉ thư sừng kinh hãi đến đứng trời dài như một khúc gỗ. Y tưởng rằng mình đã lấy lầm thuốc, nhưng sau đó lại thấy hoàn toàn vô lý, nên vội vàng bước tới, lật người của Trầm Ân Thái lên để xem xét. Thì thấy nơi lưng của Trầm Ân Thái hiện rõ những mũi ngủ dâm xà đậu đinh và tam tuyệt sách hồn trăm, máu bầm không ngớt rỉ ra, ngoài miệng những vết thương kia Thiết Chỉ thư sinh không khỏi kinh hoàng, đến mồ hôi lạnh toát ra khắp cả người. Ngũ Vân xà đầu đên chính là môn ám khí riêng biệt, từng làm khiếp sợ cả võ lâm của thân thủ báo ứng lỗ công hạnh, còn riêng về tam tuyệt sách hồn trăm kia chính là món ám khí độc môn của Đào Như Hải. Hai người ấy là hai kẻ thù không đội trời chung với nhau, chắc chắn không thể có chuyện họ cùng nhau chung một đường và cùng hành động cùng một lúc. từ gì lỗ công hành đến ngày nay sống chết ra sao chưa hiểu rõ. Vậy việc này là hành động của đạo Như Hải chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng từ trước đến nay đạo Như Hải bất luận làm chuyện gì cũng không hề để cho một đối phương nào sống sót. Thế tại sao hắn ta lại không hạ sát mình? Với một người gian xảo và nhiều mưu lược như Thiết Chỉ Từ Sinh mà vẫn không sao phán đoán ra được sự bí mật trong hành động này của Đào Như Hải. Như vậy cũng đủ thấy sự gian manh sâu hiểm của Đào Như Hải còn cao hơn cả Thiết Chỉ Thương Sinh một bậc. Đào Như Hải làm như thế lẽ tất nhiên là chính tỏ lão tà có một dụng ý gì. Thiết Chỉ Thương Sinh đang nghĩ và càng nghĩ càng kinh sợ, nên vội vàng dứt xác chết của Trầm Ứng Thái qua một bên, rồi quay người định bỏ đi. Thực nhiên ngày lúc ấy từ trong đám cỏ quang bỗng có một tiếng cười lạnh lùng giọng đến rằng Tầm địa độc ác xuống tay giết hại mạng sống của người Vậy lẽ trời có thể nào tha thứ được còn định bỏ chạy đi đâu nữa Liên đó từ trong lùm cỏ bóng bước ra Nhất bút chấn thiền la tiền Tổng trại chủ của ba mươi sáu trại tại xạo hồ Ngoài ra lại còn có một lão già mặc áo xanh Râu tóc bạc phơ thân hình cao lớn lần vắt trường kiếm đầy vẻ uy nghi. Thiệt chỉ từ sinh vừa trông thấy hai người ấy thì không khỏi biến hẳn sắc mặt than rằng: "Ha, việc này thật là gay go." Nhưng ý bèn vòng tay thi lễ rồi mỉm cười nói: "Là đừng già đã hiểu lắm rồi, vậy xin hãy nhìn trằm trang chủ đã bị vật chi sát hại thì tất sẽ hiểu rõ chắc chắn không phải là tai hạ gây nên." La tìm gằn giọng nói: Dù cho ngươi là người miệng lưỡi có tài giỏi đến đâu, cũng chẳng làm sao chối tội này cho được." Thiệt Chỉ Tư Sinh mặt xanh như chạm cười nhạt nói, "Việc này có bằng cứ hiển nhiên, vậy các hạ tại sao lại ngậm máu phun người như vậy?" Lão già đứng bên cạnh mỉm cười nói, "Nếu có điều khả nghi thì la hiền để cũng chớ qua nóng nảy làm gì." Nói tới đây lão già quay dậy phía Thiệt Chỉ Tư Sinh gật đầu nói, Già đây là Lương Vô Quý đã hiểu biết lư khử đại hiệp lâu rồi nên không muốn tình cảm bị đổ vỡ từ đây. Thì ra lão già nãy chính là vị chưởng môn của phái Hoài Dương, danh hiệu gọi là Yếm Hoàng Song Tịch Lương Vô Quý. Thế chỉ thư sinh kêu ồ một tiếng rồi nói: "Kẻ ra là Lương chưởng môn, tại hạ không được biết nên không khỏi có điều thất lễ." Trong khi đó y lại nghĩ thầm rằng, cả hai người này đều là những người cầm đầu những môn phái lớn, bộ hạ đông đảo, vậy chắc hiện giờ nơi đây chẳng phải chỉ có hai người mà thôi đâu. Thế lại trong bãi cỏ quang này, đàn mai phục rất đông bộ hạ của hai người, vậy ta muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ. Nghĩ thế cho nên sát mặt của y không ngớt thay đổi, đôi trọng mắt sáng ngời, cũng không ngớt xoay chuyện. Lương Vũ úy mỉm cười đờ mác nhìn thẳng vào La Tiềm giội nói: <cười> "La Hiền Đế, sao lại không xem xét trước vật gì đã sát hại Trầm Ứng Thái, kéo lại để cho lư khử khu đại hiệp có một cái cớ chạy tội của mình?" La Tiềm hừ một tiếng qua giọng mũi, sắc mặt lạnh như băng giá, đưa chân mạnh dạn bước đến trước cái xác của Trầm Ứng Thái, cúi người xuống quan sát nơi vết thương của nạn nhân. qua một lúc Lâu La Tiên bỗng đứng người dậy, rồi đôi mắt càng đầy lửa giận to tiếng nói: "Tam ứng thái đã bị ngũ vân xà đầu đinh và Tam Tuyệt Sách hồn trầm giết chết." Thiết Chỉ Thư Sảnh cất giọng lạnh lùng nói: "Tác ông biết như vậy là được rồi." Sắc mặt của La Tiên biến hẳn, y quá tò lồm giận. "Trong miệng lại hai môn ám khí kia làm thế nào lại đi đôi với nhau cho được?" Như vậy một kẻ thứ ba không thể sử dụng nó hay sao?" Thích Chỉ Tư Sinh không khỏi giật bắn người y nói, "Có phải là Đường Gia đang nghi ngờ tại hạ gây ra hay không?" La Tiềm dằn giọng nói, "Đúng vậy, việc này có ba điều đáng nghi mà điều nào ông cũng không giải thoát được cả." Thích Chỉ Tư Sinh cười nhạt nói, "Ba điều đáng nghi ấy là gì?" La Tiềm nói tiếp, Ông bảo là cách xa du hồ đổ ngoài một trăm dăm Có người biết chữa được vết thương tam tuyệt sách hồn trăm Như vậy người ấy phải là một nhân vật gió lâm Thế tại sao La Mổ ở trong vùng xào hồ đã lâu Mà lại không biết đến chuyện đó Đó là một điều khả nghi thứ nhất Hơn nữa người ấy lại tính tình khả nghi khác thường Nên ông từ chối không cho La Mổ cùng đi Đấy là chuyện khả nghi thứ hai Và kể từ khi ông mang trầm ứng thái rời bỏ gian hồ của du hồ gian đến. Đến lúc trầm ứng thái bị chết thì nếu tính về thời gian tức ông đi ngoài một trăm dặm mới phải. Thế tại sao trong thực tế thì ông chỉ mới đi có được nửa đoạn đường mà thôi. Và sự thật đó đã chứng tỏ ông có âm mưu thâm độc từ trước. Nếu chẳng phải la mổ có lòng cảnh giác phái người theo dõi. thì chẳng quá là cái chết của Trầm huynh để trở thành một chuyện mù mờ hay sao. Lưới khu mộ bệnh nghe qua thì quá tiên không khỏi muốn nhảy ra ngoài. Nhưng ngoài mặt y vẫn giữ vẻ bình tĩnh cười nhạt nói: "Hê. <cười> sự thật thì lúc nào cũng hơn sự cải giả. Vậy khi tại hạ phải mang theo một người đang bị trọng thương thì thử hỏi làm thế nào có thể sử dụng khinh công nhanh như một người tai không cho được?" Hơn nửa người có thể chỉ được chất đọc tam tuyệt sách hồn châm, hiện ở cách đây chỉ ngoài ba mươi dầm. Nếu chúng ta cùng đi đến đó, thì tất cả các hạ sẽ thấy lời nói của tài hạ chẳng hề sai hoa. La Tiền cười nhạt nói, <cười> La là Mổ làm thế nào lại trúng mưu giang của ông cho được? Ba mươi dầm cũng chẳng phải là xa, Vậy nếu nói tên họ và địa chỉ của người ấy ra, La Mổ sẽ cho người mang thơ đến đó, mời người ấy đến đây vậy? Sắc mặt của Thiết Chỉ thư sừng biến hẳn, tự biết thâm ý của mình đã bị La Tiềm nhận xét ra, nên y cười nhạt nói: "Là đường già, lúc nào cũng gán tội cho người cả, tại hạ chẳng phải là phần sợ sự rắc rối đâu, nhưng cứ dồn ép tại hạ đến như thế này mãi, thì chớ trách sao tại hạ lại bỏ chuyện ở này không đếm xỉa đến nữa." La Tiềm bỗng cất tiếng cười to như cuồng dại rồi nói: Nếu ông sớm có thái độ biết điều thì La Mỗ đâu phải hào hơi mỏi miệng nhiều đến như vậy. Phiết Chỉ thư sinh bỗng quay phát người lại, rồi phóng mình lao thẳng lên không bỏ chạy nhanh như một cơn gió hốt. Khi thân người cố ý từ trên cao rơi xuống cách xà độ năm sáu trượng và định sẽ nhún mình tiếp tục lao đi nữa, thì bất thần từ trong một lùm cỏ dại gần đó có tiếng quát to truyền đến rằng: "Hãy trở lại mau!" Tức thì từ lùm cỏ dày ấy liền có một ngọn kình phong kính đáo và mềm mại cuốn thẳng về phía Thiết Chỉ Thư Sinh. Giữa lúc đó thân người của Thiết Chỉ Thư Sinh đã dọt bay lơ lửng trên không, nên vừa nghe tiếng quát thì hết sức kinh hoàng, y dùng mạnh đôi chưởng xô thẳng ra, đỡ thẳng vào luồng kình phong vừa cuốn tới. Y định nương vào thế gia chạm của hai luồng kình lực, hầu dọt thẳng lên cao hơn nữa. Nhưng nào ngờ, Hai Long Cẩn Phong vừa chạm vào nhau thì hai cánh tay của y bị rung chuyển rất mạnh, máu huyết trong người đều cuồng loạn, khiến y bắt buộc phải nhào lộn trở về vị trí cũ. La Tiềm ứt tiếng cười ha hả nói: <cười> "Ẻ có tật thì lúc nào cũng nhúc nhích, thật không ngờ một người bấy lâu nay được cả võ lâm kính nể như thiết chỉ thư sinh mà lại đi làm một chuyện hèn hạ bỉ ổi đến như vậy." qua cái nhảy lùi trở về phía sau. Thiết Chỉ Thương Sinh chỉ còn đứng cách trước mặt La Tiệm không đầy bảy thước, nên khi nghe qua lời nói ấy thì không khỏi vừa thẹn thùng lại vừa tức giận, giỗi vàng quay đầu nhìn lại thì đã thấy từ trong lùm cỏ vừa rồi có một lão nỳ đang đứng thẳng người lên. Mớ tóc trên đầu của lão nỳ cô này trắng như tuyết, đôi mắt phổng đầy vẻ uy nghi. Trước mặt mang một sâu chuỗi hạt bồ đề, bởi thế y thầm nghĩ rằng hôm nay mạng ta chắc hết rồi. Bởi thế ở trong lòng ông ta không khỏi hối hận về chỗ nôn nóng bắt tay Trầm Ưng Thái và đã dùng thủ đoạn quy hiếp như chuyện vừa rồi. Phải chỉ đưa thuốc cho Trầm Ưng Thái uống trước, rồi lén ra tay điểm lấy dài quyết đạo của lão ta, tiếp tục dẫn lão ta chạy xa ngoài một trăm dặm đường. thì chắc chắn sẽ không có cái quả như bây giờ. Mọi việc ở trên đời nếu nôn nóng thì khó mà thành công được. Cũng như chuyện gì đã quá để tâm thì hay làm cho rối trí và mất cả sản xuất. Thiệt chỉ thư sinh không ngớt thầm tự trách, nhưng thử hỏi còn có lợi ích gì nữa đây? La Tiềm cất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Là mỗ vì bạn mà báo thù, vậy các hạ tại sao không chịu đưa tay chờ trói?" Nơi nối đồi quan giả này đã được Tà Mô Trí Thiền là địa bóng, các hai dù có gắng cắn cũng không thể nào thoát đi được đâu. Thế chỉ Thư Sinh đứng trước tình trạng này, cũng phải đâm liệu, nên ngửa mặt lên trời cười to như điên dại. Cái cười cố y hết sức là lớn, tự hồ như bay thấu đến tận từng mây, gây thành tiếng hội âm vang dội không ngớt. Qua một lúc lâu ông ta mới im tiếng cười. sắc mặt đỏ thành lạnh lùng đòi nói. Với một vài thế gió hèn mọn của họ la ông, lư khu mộ của người ta có xem vào đâu chứ? Là đường già, ông hãy tuốt binh khí ra đi, ta chỉ dùng tay không đánh với ông vài thế gió cho biết. La tiệm tức giận đến đầu tóc đều dựng đứng, nghiêng dài nhanh nhẹn, thò tay trên lưng rút xuống ngọn phán quang bút, dài ba thước. cái món bình khí mà lão ta đã nhờ nó mà thành danh. Lửa Khâu Mộ Bình nhanh nhẹn đưa mắt ngó lại bốn bên một lượt, trông thấy lão Nico tóc bạc kia vẫn đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, liền kiếm vàng xong thịt lưng dầu quý cũng nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ngoài hai trượng. Lửa Khâu Mộ Bình trông thấy thế trong lòng cũng đỡ lo hơn. La Tỳ quát to lên rằng: "Hãy xem đây!" Tức thì Ngỗng Phán Quang Bút liền dùng thế khôi tinh điểm đấu, nhanh nhẹn điểm thẳng về kỵ môn huyệt của Thiết Chỉ Thư Sĩ. Đồng thời ông ta cũng dùng luôn chân phải nhằm đá thẳng vào quang ngư huyệt của đối phương. Vừa dùng Phán Quang Bút lại vừa dùng chân cùng một lúc, trong khi thế gió lại nhanh nhẹn tuyệt luân, nên đã gây thành một áp lực mạnh mẽ không tả xiết. Thiết Chỉ Thư Sĩ khất tiếng cười nhạt, rồi lách mình tránh nghe. là đã tránh khỏi thế giọ của La Tinh. Trong khi đó cánh tay trái của y lại giung thẳng ra phía bên ngoài, dùng thế quyền đẻo qua xa, gạt thẳng vào ngọn pháng quang bút. Cùng một lúc đó ông ta lại đưa chân tàng tới thọ nhanh cánh tay phải ra, nhanh như điện chớp, giơ hai ngón tay lên như một lưỡi kéo, dùng thế nhị long sông châu chẻ thẳng vào hai mắt của La Tinh. sắc không lạ chi về chỗ tại sao Thiếp Chỉ thư sinh lại vang danh trong võ lâm, vì võ công của hắn ta chẳng những hết sức là kỳ tuyệt mà đánh ra lại hết sức là chớp nhoáng trong giới giang hồ ít ai bì kịp. Kiếm quang song kiếm lưng dầu quý, trấn môn của phái Hoại Dương. Trong thấy thế thì không khỏi cao mày. Nhưng la tên cũng không phải là một tay vừa, thấy chân phải của mình đã đá hụt vào khoảng không. Thì dõi vàng thu chân trở về, rồi xoay nhanh thân mình, hạ ngọn phán quang bút xuống một cách bất ngờ. Xong ngày lúc ấy, thì hai ngón tay của thiết chỉ thư sinh đã nhanh nhẹn điểm sát lên đôi mắt của lão ta rồi. Tuy nhiên dù đứng trước khung cảnh đầy nguy hiểm, nhưng la tiềm không hề rối loạn tâm thần. Lão ta ngã ngửa người ra, rồi dung tay trái lên chém thẳng vào chỗ dai phía bên phải của thiết chỉ thư sinh. Nè một tiếng nhúc, trong khi ngọn phán quang bốt ở phía bên phải lại nhanh nhẹn dùng thế độc long xuất quuyết, nhắm điểm thẳng vào thúc tất quuyết, cô đối phương nhằn như dớp. Thiết chỉ tư sinh nếu không nhảy lùi để tránh thì tất sẽ đưa đến tình trạng cả đôi bên đều phải chịu trọng thương nhường nhạo cả. Do đó y hừ lên một tiếng khoa giọng mũi, rồi bất đắc dĩ phải nhanh nhẹn nhảy trở ra sau. la tên liền quát to một tiếng rồi lại lao thẳng người tới bám sát đối phương như hình với bóng. Lão ta dùng ngọn phán quang bốt ra, gây thành một bóng mờ dày đặc cả không gian, tình phong rất nghe dẻo dẻo. Nhắm công thẳng đến phía lư khu mộ bình như mưa sa bạo tát. Thiết chỉ tư sần khất tiếng cười ha hả, rồi nhanh nhản di động thân mình tràn tới tấn công tới tát. bám sát theo những đại huyệt quan trọng trên người của La Tiễn, nên cứ một thế công tới là một La Tiễn phải thay đổi thế võ để đỡ một cách lúng cuống. Chỉ trong chớp mắt là đôi bên đã đánh qua trên dưới 18 thế võ. Trong khi đó thì Thiếp Chỉ Thư Sinh đã giành được phần chủ động. Lưng giờ quỳ trong thấy vậy bỗng quát to lên rằng: "Nhị vị hãy ngừng tay đã để cho già đây giải bài đôi lời." Lão Têm và Thiệt Chỉ Tư Sinh nghe thế đội bên đều nhảy lùi ra xa. Lương Vũ Quý mỉm cười nói: "Những diệu thủy phi trong gió lầm tối kỵ là không phân biệt được phải trái rõ ràng, đưa đến nổi hoang cho kẻ khác." Dấy già xin hỏi: "Lữ Khâu đại hiệp một hiện chẳng hai đại hiệp có bằng lòng hay không?" Thiệt Chỉ Tư Sinh liền tiếng nói: "Không dám" Lương Chuẩn Môn có duyệt gì sừng cứ hỏi, tại hạ lúc nào cũng trả lời một cách thản thực. Lương gia quý gật đầu nói: "Về lai lịch cố tràm ứng thai đại hiệp có được biết hay chừng vậy?" Thế chỉ tư sừng đáp rằng: "Lão ta chính là môn hạ của Lệ Sơn lão yêu." Đến tiếp tại, nào ngờ đâu lại là một hành động cõng rắn cắn gà nhà. Lão yêu sau khi cướp được phò giáng Long Kinh và thanh Ngô Câu kiếm thì lái trở mặt có thái độ qua cầu rút ván để chiếm cứ hài bảo vật ấy. Bởi thấy lúc đầu là bạn nhưng sau đó trở thành thù. Riêng Trầm ứng Thái tuy là môn hạ của lão yêu nhưng vẫn không phải là tên tội phạm đầu xỏ. Do đó dù Tại hạ có lòng dạ hẹp hòi tới đâu cũng không bao giờ đố trúc sự căm hờn vào cá nhân lão tài như vậy. Lân Du Quý trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: Lão ấy nói: "Ai tôi đang hữu lý đáng tình. Nhưng tại sao lư khu đại hiệp lại nói dối là đem Trầm Ứng Thái đi chữa trị để đánh lừa La Hiền đây là có ý gì vậy?" Thế chỉ từ sừng đỏ bừng sắc mặt rồi nói: "Đó là vì ta muốn truy hỏi Cầm Ứng Thái mà thôi." Vậy xin đại hiệp nói rõ chuyện ấy cho ta nghe thử coi. Cầm Ứng Thái có tìm thấy một pho kỳ học của Phật môn tại thời Hạ Sơn. Phò sách đó có thể chế ngự được thiên khu cửu thức, nhưng sau đó thì lão ta lại bị mất đi, tại hạ chỉ hỏi để tìm hiểu xem kẻ nào đã cướp đi pho sách đó mà thôi. Trầm ứng thái có được biết hay chăng? Theo sự phán đoán của lão ta thì chính là Châu Nhân Ký đã cướp đi pho sách đó. Lương Gia Úy không khỏi biến sắc mặt, nói lẩm bẩm rằng: "Châu Nhân Ký" Lá Tiềm cười lạnh lùng nói: <cười> "Chính vị lão tà đã nói ra, nên ông đã giết chết đi để giữ kín chuyện này có phải không?" Thất Chỉ Tư Sần không khỏi giận dữ nói: "Nếu tại hạ dám làm thì tất nhiên dám chịu. Giết một mạng của trăm ngưỡng thái thì nào phải là giết một nhân vật kinh thiên động địa gì đâu. Đến nỗi khiến cho tại hạ phải sợ sệt mà chối tội hả?" Vừa nói sắc mặt của y vừa lộ vẻ tức tối đến tột độ. Đường Duệ cất tiếng than rồi nói: "Hầy! Việc không có bằng cớ hoặc nhân chứng vậy thử hỏi già đây làm thế nào tin theo lời cho được?" Lão ni cô có tóc trắng kia liền bước nhẹ nhàng đến tấc vọng lạnh lùng nói: "Lữ Khâu thí chủ, thí chủ nhất định phụ nhận mình đã giết chết Cẩm ứng thai, vậy ai là người đã giết chết lão ta vậy?" Thiết chỉ thư sinh không khỏi khiếp sợ Trước sự bao dây cực vấn của ba người chung quanh Nên buộc miệng đáp rằng Chính là lão tạc Đào Như Hải chứ không còn nghi ngờ gì nữa Lão Nhi Cô lúc này nói A-di-đà-phơ Nếu thế thì tại sao Đào Như Hải lại thà chết cho thí chủ vậy? Thiết chỉ thư sinh cười nhạt nói Đào Như Hải là một tên gian manh nguy hiểm Chắc chắn hắn co ý yêu hoàng giá họa cho kẻ khác mà thôi. Nếu thế thì thí chủ đành chịu để yên cho hắn để mang nỗi hàm quang hay sao? Lão Ni cô ấy dùng những câu cách vấn lý lẽ vững vàng hỏi tới mãi, bà ta lại nói tiếp rằng: "Hiện giờ ta dùng núi rừng quang du này, số người được một kết việc ấy không dưới một trăm mấy mươi người." Dây chắc chắn thí chủ không làm thế nào chạy trôi cho được đâu. Thiệt chỉ tư sảnh không khỏi giật bắn người, y hạ giọng nói. Giữa tại hạ và đạo Như Hải thề sẽ không đổi trời chung, nên sau này có cơ hội gặp mặt được hắn thì tại hạ nhất định sẽ đem chuyện này ra cật vấn cho rõ ràng. Là tiềm cốt tiến cười hạ hạ như điên dại nói. <cười> người quân tử hành động theo diệt nghĩa, kẻ tiểu nhân cấu kết đơn quyền lợi nhỏ nhien. Đào Như Hải tuy là một tên gian ác đầu sói nhưng đối với ông ta hoàn toàn không có mối oán thù gì cả. Vậy câu nói thề không đổi trời chung của ông chỉ là một câu nói khoác không biết xấu hổ. Châu Nhân Ký là một tên môn đồ giối của Đào Như Hải. Chính ông chưa chắc đã đánh thắng được hắn nữa, huống hồ chi là nói đến Đào Như Hải hả? Thiệp Chỉ Từ Sinh cười nhạt nói: Nhưng tại hạ lại định đánh vào với hắn đó. Lão này cổ có tóc bạc kia, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Thiệt Chỉ Tư Sinh một lượt rồi quay sang lưng Vu Quỷ nói: "Nghe đâu Lệ Sơn lão yêu sau khi đoạt được phò giáng Long Kinh và thanh Ngô Câu kiếm thì lại bị mất đi. Tùy việc xảy ra tại vùng Tam Tương, nhưng đến nay vẫn không biết được đích xác kẻ nào đã ra tay cướp đoạt." Sau đó, các cao thủ trong hai phe hắc bạch đều tránh xa dùng tam tương. Hiện nay Lệ Sơn lão yêu cũng đang trên đường đi đến địa điểm xảy ra chuyện ấy. Nhưng bất luận như thế nào, phò kinh già thanh kiếm cũng không nên để rơi vào tay lão yêu. Do đó bần ni có ý muốn hai vị tiếp tài để lo vấn đề này. Nói tới đây bà ta dừng lời lại trong giây lát rồi tiếp rằng: Trầm ứn thai trước kia làm nhiều điều tàn ác nên ngày hôm nay phải chịu sự báo ứng như vậy. Vậy ai phải ai quấy rồi tự nhiên sau này sẽ rõ. Chúng ta chẳng cần nhúng tay vào làm chi. Này lữ khâu thí chủ, ông hãy rời đi đi, về sau nên thận trọng trên mọi việc làm là được. Thế chỉ thư sinh bừng đỏ nét mặt, chấp tài một cái rồi lên tiếng nói Sơn thần này cho biết pháp danh hậu sau này có cơ hội thị tại hạ sinh đền đáp. Lão này mỉm cười nói: "Ngươi đã lánh đời trần tục tỳ danh cũng không xem vào đâu cả, sau khi chia tay mỗi người một ngả, tuyệt đối không còn dịp nào gặp lại nhau." Vậy thì chủ cũng chẳng nên hỏi làm gì. Thiệp Chỉ thư sinh liền nhúng người lao đi như một luồng gió hốt, chỉ trong chớp mắt là hắn đã mất hút. Lão đi cô đưa mắt nhìn theo bóng của Thiết Chỉ thư sinh khi trông thấy hắn đã khuất rồi, mới quay về hai người còn lại chắp tay cúi đầu nói: "Bần nhi xin cáo lui vậy." La Tề mở miệng định nói gì, nhưng trông thấy ở hướng đông có hai bóng người chạy tới như bay, rồi bất thần dừng chân đứng lại. Lão Tề đưa mắt nhìn kỹ thấy đó là thủ hạ của mình, một người bàng lên tiến hỏi rằng: "Thưa tổng trại chủ, Bội Thiền Tỉnh hiện đang dẫn rất nhiều người men theo mé sông chạy nhanh về hướng Hồ Nam. Nhưng trong khi đó thì Thang bà tử cũng dẫn theo một số nữ môn đồ đuổi theo sau lưng của Bội Thiền Tỉnh. Nói tới đây thì người ấy đưa mắt nhìn về phía Kiến Quảng sông Tiệt lưng vô quý một lượt rồi mới tiếp lời rằng: Trong số đó có cả môn đồ giối của Lương Chưởng môn là Nghiêm Thiếu Hiệp nữa. Lương Vô Quý càng đầy sự tức giận gằn giọng nói: Khá khen cho tên môn đồ quang nghiệt, Không ngờ nó lại mê gái đến như vậy, Lão phù nhất định sẽ không thà cho nó đâu. Lão ni cô có tóc kia liền lên tiếng nói, Việc này xảy ra tất có nguyên nhân của nó, Theo bần ni phán đoán thì, Chắc chắn lệnh môn đồ đã bị mê loạn tâm trí, Vì lường bàn chủ phải hết sức thận trọng, Chớ để bị hiểu lầm mà gây ra nhiều việc đáng tiếc. Lần dù quý nghe thế thì không khỏi giật mình nói. Lời dạy của thần Ni và đây xin nghe theo. Lão Ni cô hiện sắc nghiêm nghỉ, chắp tay xá thật sâu, rồi quay người đưa chân bước nhẹ nhàng đi thẳng. Lần dù quý quay về phía La Tiệm rồi nói. ần tung cú tên nghiệt đồ ấy đã rõ rồi, vậy già có ý muốn đuổi theo nó ngài là tìm nó. Tiểu đại còn đi có được hay không vậy? Lường Già ủy nói. Nếu thế thì chúng ta cùng đuổi theo nó vậy. Nói dứt lời thì cả hai liền nhanh nhẹn nhún người lao đi nhanh như một mũi tên bắn. Sáu người ẩn nấp trong bãi cỏ hoang tứ thị cũng ùng ùng lao mình chạy theo ở phía sau. Bóng tịch dương đã lặng về tây, màu trời hoàng hôn thật là xinh đẹp. Trên con sông dáng chiều đỏ ối phản chiếu xuống mặt nước rực rỡ chói mắt. Những cánh bướm thắt thoảng nhấp nhô khắp cả mặt sông. Tiếng hò tiếng hát của những người giăng chài lưới vang lên không ngớt. Những ngọn núi xa trở thành xám nhạt, cảnh sắc trông xinh đẹp như một bức tranh vậy. tên một thị trấn nhỏ nằm cạnh dòng sông, chỉ độ năm sáu chục cái nóc nhà thôi. Có một gian trách sạn nhỏ nằm ở tại đầu đường. Lúc đó bỗng có năm người cưỡi ngựa đến dừng chân ở trước cửa. Sáu người ngồi trên lưng ngựa gồm có một lão bà đầu bạc phơ, bà cô gái hết sức xinh đẹp và một người tuấn tú khôi ngô, mặt đàn mỉm cười nhưng lại có vẻ hơi ngờ ngác. Lão bà tóc trắng kia trên tay có cầm một cây gậy sắt nặng nề, trên đầu chiếc gậy ấy có chạm một chiếc đầu rắn. Đôi mắt của lão bà ấy sáng ngời như mắt con chim cú vậy. Bà ta xuống ngựa bước mạnh dạn vào trong gian khách điển. Bọn tiểu nhị trong hiệu liền nhanh nhẹn chạy ra nghênh đón, trong khi chúng vừa nhìn thấy đôi mắt của bà ta thì không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, lão bà tử này rõ ràng là một quái vật. Cái đó đôi mắt của tên tiểu nhị bỗng sáng quắc lên. Hắn nhìn chằm chằm vào ba cô gái xinh đẹp đứng ngơ ngác như một thằng ngốc, tận mắt há mồm chẳng nói lên lời. Bà lão tóc trắng giận dữ quát rằng: "Ăn danh kia, còn phòng tốt nhất hay không vậy?" Vừa nói bà ta vừa giọng cái đầu gãy xuống mặt đất khiến chiếc gậy cắm sâu vào đất có đần nửa thước. Còn Tiểu Nghị như hoàng hồn trở lại biến hẳn sắc mặt nói luôn mồm nói: "Trời dạ dạ có, có, có." Thế rồi năm người lần lượt bước theo tên Tiểu Nghị vào bốn gian phòng sau khi họ dùng cơm nước xong thì đêm đã vào khoảng canh ba. Lão bà tóc bạc ấy không ai khác hơn chính là Thang bà tử, một nhân vật chuyên sử dụng chất độc khét tiếng trong võ lâm. Thang bà tử bèn lên tiếng nói: Bọn nhà Trảo Đào Như Hải hiện đang nghỉ ở tại dàn khách sạn ở cuối đường này. Vậy ba đồ để có thể đến đó rình chúng nó nói gì với nhau. Một việc quan trọng như thế này thì chắc chắn Đào Như Hải không thể không xuất đầu lộ diện đâu. Hoạc trực tiếp nhúng tay vào, sau khi dùng rượu thịt xong chắc chắn bọn chúng sẽ để lộ nhiều sơ hở, hoặc nói lỡ lời, chúng ta phải tìm hiểu Để hầu nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu nhớ ức. Tưởng Nguyệt Hoa lên tiếng nói, Hãy bắt sống lấy bọn chúng một người, Mang về tra khảo, Để tìm hiểu sự thật thì chẳng phải tiện hơn hay sao? Thang bà tử lát đầu nói, Mình làm như thế thành ra kinh động đến bọn chúng không ai, Hơn nữa dị tất trong đám người ấy, Đều được biết rõ về việc. Tưởng Nguyệt Hoa không dám nói gì thêm, Nàng liền cùng hai cô gái kia nhanh nhẹn lao mình ra ngoài cửa sổ, la tìm bạn đứng lên, đi thẳng về phòng riêng của mình. Thán bà tử đưa đôi mắt nhìn xuống, tự hồ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng nghe trên mái nhà có tiếng chân người nhẹ nhẹ, nên liền hừ một tiếng qua giọng mũi, giọng mạnh cây thiền trưởng xuống đất, rồi lao thẳng ra cửa sổ nhanh như điện xẹt. Giọt người nhảy luôn lên mái ngói Thất thì bà ta nhìn thấy có một bóng đèn cách xà đó ở ngoài hai trượng, đang giọt người từ mái ngói lao thẳng lên không lướt đi hết sức là nhanh. Thân bà tử liền dung chuẩn cái ra đánh nghe một tiếng giúp và nhanh nhẹn giọt người đuổi theo bóng đèn ấy nhanh như chớp. Luồng trấn lực của thân bà tử hết sức mạnh mẽ, cuốn tới ồ ạt như ngọn thủy triều, ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Bóng đèn ấy liền nhanh nhẹn buông người rơi trở xuống đất. Giọng lạnh lùng khinh bạc cười dài rồi lại tiếp tục chạy như bay mất hút. Thân bà tử hết sức tức giận nhanh nhẹn buông người rơi xuống đất. Ngài nhìn trí của bóng kia vừa rồi, thấy nơi đó là một cái đường hẻm rất nhỏ, rất hết sức là dơ bẩn hôi thối, nhưng không còn trông thấy bóng ai ở đó nữa. Nhưng trong khi bà ta còn đang ngơ ngác thì lại nghe có tiếng gió rít khẽ ở phía sau lưng. Bà ta đoán biết có người tấn công mình. Song vì ngõ hẻm ấy quá chật chội không tiện xoay sở nên bà ta giận dữ hừ lên một tiếng rồi dùng chưởng đánh xéo trở ra sau. Ngay lúc ấy bà ta trông thấy đó là một vật tròn màu đen từ xa đang bay thẳng tới. Vì ánh trăng lờ mờ hơn nữa, vị quá hối hả. nên bà ta không thể trông thấy rõ được vật ấy là vật gì. Do đó bà ta dối vàng biến thế trưởng thành một thể chấp ấy. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển đồ long phần thứ 53, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Một quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 54 trong chương trình kể tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.